Hồi 29 Thành Đại Châu, Trương Đồng chết theo Hạ Duyệt Trận bối thủy, hàng tính phá tan triệu quân Thúc Tùng Thông nghe Hạng Vương nói liền tàu Tôi tuy ở Hán, song thần ngài bị Hán Vương chửi mắng mãi Nhục không thể chịu nổi, lâu nay vẫn muốn về sở Tôi đã bàn với Vương Lăng rồi Xin Đại Vương cho tôi trở về báo với Vương Lăng và hai chúng tôi sẽ đến đây mà hàng phục. Hạng vương hỏi quân tướng trong thành Huỳnh Dương hiện bây giờ còn bao nhiêu? Thúc Tông Thông nói quân còn hai vạn, tương ước hơn bảy tên, lương thực thì đầy kho. Đại vương rất khó lòng mà hãm. Hán vương chờ hàng tính dẹp xong ngụy thì sẽ họp bên mà đánh sở, xin đại vương khá đề phòng. Hạng vương hỏi người trở về Huỳnh Dương đến bao giờ sẽ cùng vương lăng sang đây đầu ta. Thúc Tông Thông đáp: "Lúc nào có cơ hội chúng tôi sẽ sang ngay." Nói xong, Thúc Tông Thông cáo từ trở về thành Huỳnh Dương, đem việc mẹ Vương Lăng tự sát kể lại cho hắn vương nghe. Vương Lăng nghe tin mẹ mình chết thì ngã lăn xuống đất khóc ngất, các tướng đỡ dậy hồi lâu rồi mới tỉnh. Vương Lăng nghiến răng nói: "Ta thề với sợ, không đổi chung trời." Thúc Tồn Thông đem những lời mình nói với Hạng Vương Trong lúc từ biệt kể cho Hán Vương nghe Trương Lương Trành Bình đều nói Như thế chắc Hạng Vương sẽ bỏ Huỳnh Dương Về giữ Bình Thành Có điều ông hứa cùng với Vương Lăng ra hàng E rằng sẽ sanh ra chuyện khác chăng Bây giờ nên bắt một người tù đem chém Rồi bảo rằng Thúc Tồn Thông tư thông với sở Rủ cả Vương Lăng hàng sở Chẳng ngờ mưu cơ bị lộ nên đã bị chém Hãng vương khen phải sai người làm theo kế hoạch của Trương Lương Bên kia hãng vương nghe tôn thúc tôn thông bị chém Nói với các tướng rằng Thúc tôn thông bị chém, kế ta đã hỏng rồi Thành Huỳnh dương lại chưa lấy được Nếu ở đây mãi, hàng tính sẽ đến đánh bành thành thì sẽ nguy Chỉ bằng ta về thủ bành thành là hơn Lòng thư nói, đại vương muốn về thì xin rút quân từ từ kéo quân Hán hay được, lại đem quân truy kích thì khố Hạng Vương khen phải, ngày đêm đó truyền rút quân một nửa Vài ngày sau thì mới triệt thoái Quân Thám Thính dò biết vào tàu với Hán Vương Hán Vương sai chu bột, đem một toán quân ra khỏi thành Cách 20 dặm, đóng đồn canh giữ Hạng Vương về đến Bành Thành, Phạm Tăng hay tên ra đón tiếp Hạng Vương thuật lại việc thúc Tông Thông phản Hán bị chết Phạm Tăng vỗ tay xuống bàn rồi nói Đại vương đã lầm rồi Thúc Tôn Thông là mưu sĩ của Hán Theo phò Hán đã lâu Khi nào lại có ý mà Hàng sở Đó chẳng qua thấy Đại vương vay huỳnh dương lâu ngày Mà Hàng tính thì chưa về kịp Nên đã lập kế mà gạt Đại vương Giải vay thành để về bành thành Còn chuyện Thúc Tôn Thông bị chém Tôi chắc chỉ là chuyện bịa hạng vương như tỉnh ngộ trợn mắt hết Cái đứa thất vụ ấy lại dám dùm lời dối gạt ta hay sao? thấy thì ta phải kéo đại binh trở lại Quỳnh Dương mới được. Phạm Tăng nói, Quỳnh Dương phải nhất chiến nhất thắng, đại vương mà trì quản lâu ngày, nay kéo binh trở lại thì e hạng tính đã về kịp rồi. Trong đánh ra, ngoài đánh vô thì rất là bất lợi, xin tạm nghi quân rồi sẽ liệu. Hạng vương phải theo lời cho quân sĩ y nghĩ. Quả thật giữa lúc đó, Hàn Tấn bắt được Ngụy Báo và về lại Huỳnh Dương. Hán Vương mừng rỡ nói: "Nguyên soái dẹp nguy xong rồi, giờ có nên động binh hai chăng? Hàn Tấn Tàu, Hạ Duyệt, Trương Đồng ở Đại Châu vẫn chưa có quy hoạch, tôi muốn đánh trước tiên để lấy Đại Châu, rồi thuận đường sẽ phá luôn Triệu Yên Tài để củng cố lực lượng của ta, đồng thời sẽ chặt vay cánh của địch, sau đó sẽ đánh sở thì mới dễ thắng được." Hán Vương nhận lời, truyền dẫn ngụy báo và gia quý vào xem mặt khi thấy vợ ngụy báo là bạt thị và quản thị đều có nhan sắc hãng vườn thích lắm lưu cả trong cung rồi hỏi ngụy báo nhà người phản phúc nay đã bị bắt thấy ý nghĩ như thế nào ngụy báo đáp chết là hết giữa lúc đó có tiếng khóc thét lên đó là tiếng khóc của mẹ ngụy báo một bà lão đã hơn tám tuổi bà lão nói ngụy báo Vì ngu dại mà phạm pháp tội đáng chết Tôi chỉ xin được có một mình nó Để nói dòng tay nguyện Xin đại vương niệm tình tha cho nó khỏi chết Để khỏi tuyệt tự Đó là ân đức của đại vương hán vương thở dài than, Đứa con trai lưng dài vai rộng như thế Mà ý chí lại thua một bà già Thôi ta cũng vị tình bà lão mà tha cho hắn khỏi chết Liền truyền lệnh cách hết chức tước của ngụy báo Sai người giải về Bình Dương Cho cùng ở với Chu Thúc Rồi đó xuống chiếu sai hàng tính đậu binh sang Đại Châu Một mặt giữ vương lăng làm đại tướng Giao cho Tiêu Hà trấn thủ quan Trung Hầu hạ thái tử Để cai trị nhân dân Lập ra tô miếu xả tắc Mọi việc đều tùy nghi định liệu Tiêu Hà vân lệnh Sớm hôm gắng sức làm việc Nào việc tra xét sổ bộ Nào việc vận tải lương thực đầu đó hãn hồi, quân mã hàng tính xuất phát kéo thẳng đến Đại Châu hạ trại cách thành ba dặm. Quân thám thính Đại Châu hay tin, lập tức chạy về báo với Hạ Duệ. Hạ Duệ bàn với Trương Đồng, Hàng Tính ý tài đẹp quân đến đây xâm chiếm, ta thấy lúc địch đang đường xa mới đến đánh ngay một trận sẽ là tất thắng. Trương Đồng khen phải, cùng với Hạ Duệ liền điểm quân kéo thẳng đến trại của Hàng Tính trời trưa nóng nực bài trận xong hạ duyệt sai gọi tướng hán ra nói chuyện tướng hán là tàu tham được tin gọi phóng ngựa ra trước trận đem một đoàn quân lão nhược quân kỳ nghi ngựa hàng ngũ lộn xộn hạ duyệt thấy thế cười lớn gọi tàu tham nói người ta đồn hàng tính dụng binh rất giỏi nài trước mặt ta ta mới thấy đó là một lời hư truyền dứt lời chỉ vào mặt tàu tham rồi hét cái thằng lùn khổ đau Sao không ra đây chịu chết Mày chỉ là nữ vô danh tiểu tốt Đem đầu đến đây mà làm gì Tào tham giả cách tức giận Vẫn râu dục ngựa sòng đến Đâm hạ duyệt một giáo Hai bên rước đánh chẳng bao lâu Tào tham bỏ chạy Hạ duyệt lại thúc quân đuổi theo Bỗng có tiếng quân reo hò ầm ý Bên tả quán anh Bên hữu lâu quán Kéo quân phục xong ra Một lượt đón hạ duyệt lại Tào tham lúc bấy giờ cũng quay lại đánh Hạ Duyệt hoảng vía, cố gắng chấm đỡ Nhưng thấy cô không làm sao địch nổi Vừa đánh vừa lui Mặt trời chen núi, binh hán mỗi lúc một đông thêm Hạ Duyệt tự nghĩ, nếu không thoát thân, ắt sẽ mang tai họa Liền nhắm con đường trống phía chân núi Bình Sơn Kéo hơn một trăm quân kỵ chạy vào Chạy được vài dặm, đằng sau quân hán vẫn đuổi theo Trước mặt lại có một toán quân phục sông ra cản lại Cầm đầu là vũ vương hầu phàng khoái Hạ duyệt lúng cuốn không biết chạy đường nào Chợt thấy mé núi có ánh sáng Ngỡ đó là đường ra Cứ liều chết mà sông đến Té ra đó là một hang đá Phàng khoái vừa rượt đến Hạ duyệt đã bỏ ngựa Bò lên đỉnh núi để trốn Chẳng ngờ một tiếng pháo nổ Hàng tính dẫn một toán quân hiện ra Bắt sống hạ duyệt đem về trại Bảy giờ trống đã điểm canh hai, Trương Đồng ở trong thành không thấy Hạ Duyệt về, biết Hạ Duyệt đã lâm nguy, toàn đem binh cứu ứng thì quân thua trận chạy về báo. Trương Đồng lập tức dẫn quân vào thành, đóng chặt bốn cửa để cố thủ, không dám tính chuyện ứng cứu nữa. Hàng tính bắt được Hạ Duyệt, đem về Đại Doanh hỏi, hắn vương đức dài nghĩa trọng, sao chúng bay không chịu hàng phục? Hạ Duyệt tràn mắt hét, ta muốn tranh ngôi thiên hạ. Lâm Chí phục chư hầu, nay việc làm ta không xong thì đành chịu chết, có đâu lại hàng vỗ kẻ nào." Hàng Tín giận dữ nói, "Đêm đã khuya rồi, chém ngươi thì cũng không làm hiểu lặn trong quân được, thôi ta tạm giam ngươi, đợi bắt được Trương Đồng thì sẽ cùng nhau chém một thể." Hôm sau, Hàng Tín đem quân đến chân thành, Trương Đồng giữ chặt cửa thành không chịu xuất quân. Hàng Tín sai trối hạ duyệt triệu đến, cho xem và khuyên trong thành phải ra đầu hàng. Trương Đồng trông thấy Hạ Duyệt khóc lớn rồi nói: "Trọng ngài bí bát tôi thật là đau lòng." Hạ Duyệt ngồi trong tù sa thét lớn: "Dù chết cũng phải giữ thanh tri, không nén vì ta mà quy hàng cái thằng chui khố đó." Hàng tính nổi giận, truyền lôi hạ Duyệt ra chém. Trương Đồng trông thấy vợ kêu lên một tiếng rồi từ trên mặt thành nhảy xuống chết tươi. Phó tướng là Vương Tồn và mưu sĩ Đan Trung Thấy hai người đã chết Biết mình không đủ sức thủ thành Bèn mở cửa ra đầu hàng Hàng tính dẫn quân vào thành chiêu an dân chúng Một mặt ủy thác cho Trương Tồn Đan Trung giữ thành Một mặt sai người tới Huỳnh Dương báo tin thắng trận Đoạn kiểm binh mã tất cả hơn 30 vạn Thẳng đường sang đánh triệu Khi tới tỉnh Bình Hàng tính truyền đóng quân và gọi Trương Nhĩ đến nói Nước Triệu có hai mưu sĩ là Quảng Vũ Quân Và Lý Tả Sa rất có nhiều mưu lạ Chúng ta không nên khinh chiến Phải sai người dò xét địch tình trước đã Nếu cứ kéo quân vào Ác sẽ bị chặn nghẽn đường, vận lương Bình cơ sẽ nguy hiểm Trường Nhĩ nói Trần Dư tuy khéo dùng quân Nhưng không biết sông biển Mặc dù Lý Tả Sa là kẻ lắm mưu chứ Nhưng Trần Dư cũng không chịu dùng Hàng tính nói Đành là như vậy nhưng phải dò xét cho kỹ càng không hiểu địch tình thì không làm sao mà thủ thắng được trường nhị vân lời sai kẻ tâm phúc giả làm khách buôn lẻn vào thành nước triệu nghe ngóng nhờ đó những lời bàn bạc của thanh an quân và lý tả xa đối với triệu vương hàng tính đều rõ cả một hôm triệu vương đang cùng thanh an quân và trần dư bàn quốc sự xảy được tình hàng tính dẫn ba vạn quân sàng đánh hiện đóng nơi cửa tỉnh bình Triệu vương lập tức cho đội lý tả sa vào Để cùng đàm luận Tả Sa nói với Trần Dư Tôi nghe nói hàng tính Từ khi qua sông Bắt Nguyễn Vương giết Hạ Duyệt Thể quân rất là mạnh Quân địch đang hăng mà chúng ta Dùng sức đối địch thì không thể nào mà thắng được Đường tỉnh Bình rất là nguy hiểm Xe đi thì không thẳng bánh Lính đi thì không thể sắp hàng Như thế thì đường vận lương quân Hán rất là khó khăn Túc Hạ Hãy cấp cho tôi 3 vạn quân Tôi theo đường ra đó mà chặn đường Trong này Túc Hạ cứ giữ thành không đánh Tôi tưởng không quá 10 ngày Quân Hán sẽ lui ngay tức khắc Thành An Quân nói Đó là mưu trí trá Quân ta vẫn tự xưng là quân nhân nghĩa Tại sao lại dùng cái mưu trí trá ấy Và lại quân hàng tính Tuy nói là mấy chục vạn Nhưng từ xa mới đến Người ngựa mỏi mệt Ta lấy sức thủ thắng mới làm cho chư hầu nể oai, thành an quân nhất định không nghe lời của tả xa. bọn thám tín hai tên ấy về báo lại cho hàng tín. Hàng tín mừng rỡ, lập tức kéo quân sang đường tỉnh bình. khi gần đến cửa ải, trời đã nửa đêm. hàng tín chọn hai quân kỵ, giao cho mỗi người một lá cờ, bắt phải lẻn ra sau chân núi, lần đến cạnh trại của trần dư để dò xem trong trại động tĩnh lẽ nào, rồi giận. Sáng mai khi giao chiến với quân Triệu, ta giả vờ thua bỏ chạy, quân Triệu tất sẽ bỏ thành xua quân mà đuổi theo. Các người cứ thừa cơ mà đổ dập vào thành, cấm càng háng lên, tức khắc quân Triệu sẽ bị hỗn loạn. Các tướng văn lãm sắp đặt theo hiệu lệnh của Hàng Tín. Trời gần sáng, Hàng Tín gọi Trưng Nhị, Tào Tham phàn khoái đến báo. Ngày nay, đám Triệu thì không cần dùng cơm sớm, nên truyền ba quân cứ ăn lót lòng chừng nào mà phá quân Triệu xong rồi thì mới giùm bữa cũng chẳng muốn. Các tướng ngơ ngác nghĩ thầm, nước Triệu quân tướng thì hùng mạnh, lẽ nào lại phá gấp được như vậy? Tuy nhiên không ai dám cãi lời. Hàn Tính liền dàn quân, quay lưng về phía sông chờ lịch quân. Quân Triệu thấy thế thì cười sặc sụa bảo thầm, có tướng nào mà lại dùng binh nguy hiểm như vậy? Hàn Tính đúng là kẻ hư danh. Trời đã sáng rõ. Hàng tính kéo cờ trống làm hiệu Trong thành quân triệu cũng khai thành ô ạ kéo ra Hàng tính và trương nhị đốc quân Đánh được một lúc liền giả thua bỏ chạy về mé sông Quân hán dồn về một góc Quân triệu thấy như vậy thì reo lên tở mở Rồi tiếng chiên tiếng trống dục vang tai, Quân triệu cứ ùa tới đánh rất ngặt Bây giờ các tướng hán như Phàng Khoái, Tào Tham Thấy Thế Nguy không biết làm cách nào Đành xu quân lại, liều chết đánh với quân Triệu Trong cái thế túng cùng ấy, quân Hán liều mạng chết, đánh quá hăng Quân Triệu sợ hãi không dám đến gần Giữa lúc đó, hai ngàn quân kỳ của hàng tín đã bố trí trong đêm tối Lén vào trại của quân Triệu cắm toàn là cờ Hán Quân Triệu đang đánh với quân Hán Nhìn lại thì thấy danh trại của mình đều có địch kỳ Ngỡ là quân Hán đã phá được Triệu Mạnh ai cứ thế mà bỏ chạy Trần Dư tuốt gươm chém hết mấy tên Nhưng cũng không làm sao cản lại nổi Quân hán thừa thế Đuổi lại đánh quân Triệu một hồi Rồi kéo thẳng vào thành bắt sống vua Triệu Và chiêu an bá tánh Các tướng đều hỏi hàng tính Theo binh pháp Bày trận quay lưng về mé sông là việc tối kỳ Sao nguyên xoái là bố trí trận vừa rồi Hàng tính nói Dùm thủy bối cũng theo binh pháp binh pháp có nói Đưa vào chỗ chết thì mới sống Đặt vào chỗ mất thì mới còn Trong cái nguy hiểm Ai mà không dốc lòng bảo vệ mạng sống của mình Thế là các tướng đều phục thầm Rồi đó Hàng Tính sai đi tìm bắt các tướng triệu Các tướng dẫn quân tùa ra khắp nơi Bắt được Lý Tả Sa dẫn về Còn Thành An quân thì bị đã bị chết trong đám loạn quân Hàng Tính trông thấy Lý Tả Sa mừng rỡ Vội bước đến mở trối rồi mời ngồi mới hỏi Bây giờ tôi muốn sang bắt đánh nước yên sang xong đánh nước tề, vậy phải làm cách nào thì mới thành công?" Lý Tả Sa nói, "Kẻ đại phu nước đã mất thì không thể bàn gì đánh việc giữ nước, viên tướng đã bị thua không thể nào mà nói mạnh." Hàn Tính nói, "Ba ly hề ở nước ngu mà nước ngu mất sang nước Tần, nước Tần dựng lên nghiệp bá, có phải ông là ngự có phải là ông ta người ở nước ngu mà không ở nước Tần đâu?" Đó chẳng qua là một đàn biết dùng Một đàn không biết dùng vậy thôi Nếu thành an quân chịu dùng kế của ông Thì nay tôi đã bị bắt rồi Có đâu mà ngồi hầu chuyện với ông được Tiếp đó Hằng Tính lại dùng lời tân bóc Lý Tạ Sa Coi Lý Tạ Sa như là một bậc thầy Lý Tạ Sa mới nói Tôi nghe nói Kẻ khôn nghĩ một nghìn điều Ấc phải nghĩ đến một điều lầm Người ngu chỉ nghĩ một nghìn điều Thì Ấc sẽ có một điều phải Bởi vậy dẫu lời nói của kẻ ngông cuồng Thánh nhân cũng đem ra mà lựa chọn Kế của tôi chưa chắc là đã dùng được Tuy nhiên tướng quân đã gạn hỏi Không lẽ tôi không giải bày Tướng quân bắt ngụy báo Giết hạ duyệt Cả đến thành an quân là người có mưu lượng Chỉ có một trận tướng quân cũng hạ được cửa tỉnh bình Phá được hai mươi vạn quân triệu Khiến cho khắp thiên hạ ai ai cũng nghe danh Đó là chỗ sở trường của tướng quân Nhưng bây giờ quân sĩ đang mỏi mệt, nếu kéo binh sang đánh Yên, trong lúc đó nước Yên thì đang mạnh mẽ, tôi tưởng đó là chỗ điểm yếu của tướng quân. Người dũng binh giỏi không khi nào đem cái nhược điểm của mình đối chọi với cái ưu thế của kẻ khác." Hàn Tấn hỏi vội, "Theo ý tiên sinh thì ta nên thế nào?" Lý Cả Sa nói, "Cái kế của tướng quân bây giờ không gì bằng là cho quân lính phải nghỉ ngơi, bồi bổ thực lực, lấy uy danh của mình đem phủ dụ yên và tài. Tôi tưởng tướng Quân không kéo bên tới, yên tài nó mới sợ. Hằng Tính nói: "Vâng, lời dạy của tiên sinh rất hay, tôi xin lấy kế đó mà làm lòng, liền viết một bức thơ sai tùy hà làm sứ, sang nước Yên, còn mình thì vẫn đóng quân ở nơi nước Triệu." Nước Yên từ khi nghe Hằng Tính đã phá Triệu, Chém thành An Quân, dần chúng nhốn nháo không an. Vua Yên thấy vậy rất lo lắng. Đời mưu sĩ khoái văn thông vào để nghỉ kế. Văn thông mới nói: "Thái quân Hằng Tấn tuy mạnh, nhưng chinh chiến đã lâu ngày, ắc đã mỏi mệt. Hiện nay Hằng Tấn đóng quân nơi nước Triệu, sớm tối sẽ cho người mang thư đến tay Vũ Hằng. Nếu như có người đến, xin đại vương chớ nhận lời vội, để tôi sang Triệu dò xét tình hình rồi sẽ liệu." Yên Vương nhận lời thì quả nhiên chẳng bao lâu, tùy hà lại mang thư đến. Vu Yên xem thư xong, truyền đặc tiệt khoảng đãi, rồi phái Văn Thông sang Triệu dò la tình hình của quân Hán.